Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hành động được sản xuất với kinh phí cực lớn. Không ngờ anh cũng có hứng thú với thể loại phim phóng sự như thế này. Không, anh một chút hứng thú cũng không có, chỉ là vì theo dõi cô mà đến. Thật là một bộ phim tuyệt vời phải không? Em xem thật cảm động. Đôi mi thành thú cong cong, đôi mắt sáng dịu dàng. Anh giật mình nhìn kỹ cô, lập tức phát hiện viền mắt còn lưu lại chút ưng đỏ. Cô khóc sao? Một bộ phim buồn chán khiến anh có thể đi vào giấc ngủ Trong vòng 10 phút Lại có thể làm cô khóc sao Quả thật... không biết nói thế nào Anh không nghĩ vậy sao Cô xem anh dường như không đồng ý Rất dài dòng Tiết tấu quá chậm Tình tiết yếu kém Nội dung không rõ Thủ pháp làm phim của đạo diễn thật kém Một bộ phim hay bị anh đánh giá không đúng chút nào Cô kinh ngạc nhớ mày nhìn anh Đây là phim phóng sự mà Anh không quen xem, sao lại muốn đến xem làm gì? Hỏi rất hay, anh giàu dĩ nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Vậy em nói anh nghe xem, bộ phim đó cảm động ở điểm nào? Điểm nào ư? Trầm tĩnh ngấp ngứ một chút, sau đó lại nói. Rất nhiều. Ví dụ như... Ví dụ như, ngay đầu phim là cành mặt trời mọc, đó mang một ý nghĩa sâu xa, còn có... Trầm tĩnh mạch lạc nói ra những điểm cô thấy đáng phải khen ngợi của bộ phim phóng sự này, tuy nhiên cũng phân tích một vài khuyết điểm nho nhỏ, nhưng nói chung khuyết điểm cũng không thể che lấp được cái ưu điểm của bộ phim. Cô nói một câu, Mạnh Đình Vũ nói lại một câu. Cô tranh luận, phản bác lại mà vẫn không hề tức giận, vẫn như cũ không nhanh không chậm từ tốn phân tích rõ ràng cái nhìn của mình. Đến cuối cùng, Mạnh Đình Vũ không nói nữa mà chỉ nhìn một cách chăm chú vào mắt của cô. Thế nào? Cô nhướng mày. Em nói sai sao? Anh chỉ là không nghĩ đến. Em lại tranh luận với anh. Anh nói thật nhỏ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Cô gái trước kia sẽ không nói với anh như thế. Cô sẽ làm nũng, sẽ trời xấu. Nói không lại anh, liền nhăn mặt nhăn mày. Nhưng sẽ không thể nào cùng tranh luận với anh một cách bình tĩnh như thế. Không quen với việc có người tranh luận với anh sao? Cô nhẹ nhẹ hỏi. Khóe môi hơi cong, hiện lên một nụ cười mang vẻ chế giễu. Ngực anh chấn động. Cô đang chế giễu anh. Cô lẳng lặng nhìn anh vài giây. Em đi đây, hẹn gặp lại anh. Nhẹ nhàng một cái gật đầu làm, cái đuôi ngựa xinh đẹp khẽ lay động. Mắt ảnh thấy cô sẽ rời đi, cổ họng anh dường như bị ngẹn lại. Anh hắng rộng, thật vất vả mới thốt ra được câu hỏi. Em muốn đi đâu sao? Cô xoay đầu nhìn lại. Ăn bữa tối. Một người. Không được sao? Anh bước lên đứng trước mặt cô, ánh mắt giống như một người đang cố ý gây sự với cô. Đây là sự vui sướng của em Cô giật mình Ngồi ngây người trong quán cà phê Một buổi sáng Một mình bước đi trên đường Một mình xem phim Hiện tại cũng một mình để ăn cơm tối Đây là sự vui sướng của em sao Làm sao anh biết Cô bỗng dừng trợn mắt Anh theo dõi em Anh nhất thời bối rối Nhưng anh vẫn ép mình không để tâm đến và gật đầu Đúng thế Anh theo dõi em Vì sao lại làm như vậy Cô hỏi trên tràn lầm tấm mồ hôi Bởi vì anh muốn biết Sự vui sướng của em là như thế nào Bởi vì anh sợ em nói dối Bởi vì anh không yên tâm Cho nên Đơn giản mà nói anh không tin em Cô cắt đứt câu nói của anh Giọng nói rất nhẹ, rất mềm mại Nhưng trong đó lại mang một ý nghĩa sâu xa Làm người khác phải sợ hãi Mạch Đình Vũ giật mình Anh cho rằng Em vẫn còn là cô gái mãi không thể trưởng thành Của ngày trước hay sao anh có phải đang nghĩ bởi vì năm đó anh bỏ rơi em, làm em đến bây giờ vẫn còn cô đơn một mình cho nên muốn gánh lấy trách nhiệm, chiều cô đến em cô thế nào mà trong khi hần giận chất vất anh như thế biểu hiện vẫn bình tĩnh, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như vậy mạnh Đình vũ kinh hoàng, trong chốc lát không tìm được từ gì để nói vất vả lắm mới tìm về tiếng nói của mình anh thừa nhận là anh có ý nghĩ đó, chẳng lẽ không đúng sao tĩnh Nếu không vì sao đến bây giờ em vẫn chưa có bạn trai. Rõ ràng là hiện tại có rất nhiều người đang theo đuổi em. Em không quen bạn trai là bởi vì một mình em cũng sống rất vui vẻ. Anh có thể đảm bảo nếu bên cạnh em có thêm một người đàn ông thì em sẽ sống vui vẻ hơn sao? Anh cứng người. Nếu một người đàn ông không thể làm cho em vui vẻ hơn, em không cần phải chấp nhận anh ấy. Em không hy vọng một người đàn ông sẽ làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của mình. Đôi mắt cô hiện lên một tia vẻ. Sáng, mang vẻ đùa cờ sao? Anh không hiểu được Em nói một người đàn ông Sẽ làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của em Loại ý nghĩ này Anh nghe như chưa nghe Trước đến giờ chưa từng có một người con gái nào trước Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net